Vất quá bay qua đỉnh núi cũng không phải là con đường duy nhất, tuy nói là từng ngọn núi liền mạch nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có kẽ hở. Cả một dài sơn mạch rộng lớn như vậy có cũng không ít sơn phùng, khe hở giữa hai ngọn núi. Mặc dù cũng có yêu trùng tỏa chấn nhưng cấp bậc thấp hơn một chút so với những yêu trùng tại những đỉnh núi. Tại một chỗ sơn phùng như vậy, bốn gã tu luyện giả địa vương dai đang tụ tập, chia làm hai người một đội kết bạn đồng hành. Bốn người này tại bên ngoài truyền tống trận đã ước hẹn thời gian và địa điểm với lâm khiếu đường. Không ai khác chính là Kinh Vân Tử, âm tuyệt thiện sư và phu phụ thất tuyệt. Đại sư, nhìn sắc mặt của ngươi hồng nhuận, lộ rõ sắc vui mừng, nhất định là mấy ngày hôm nay đã tìm được thú gì tốt rồi. Thất tuyệt cung chủ như có chút giò xét nói. Ha ha, vận khí của lão nạp và Kinh Vân Đạo Hữu đúng là không tồi. Tìm được một ít kỳ địa linh thảo đã có tuổi thọ hơn 3.000 năm, cũng từ một di hài tu luyện giả thượng cổ thu lượng được mấy pháp bảo, mặc dù lão phu chưa chắc có thể sử dụng được nhưng đem đi trao đổi hoặc là bán đi chắc cũng thu được mấy trăm trung cấp nguyên thạch hoặc vai thứ đồ tốt. Âm tuyệt thiện sư không hề giấu giếm, đương nhiên đây cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, cũng không đáng phải giấu giếm. Kinh vân tử sờ sờ tròm dâu dê của mình nhìn sang phu phụ thất tuyệt nói, nhị vị đạo hữu. Phu thê đồng tâm, nhất định là thu hoạch không ít. Thất tuyệt phu nhân bất động thanh sắc nói, hai phu phụ chúng ta so với hai vị kém hơn một ít, cũng không toàn lực tìm kiếm cơ duyên tại rìa ngoài đại lục. Hành trình trung tâm đại lục mới là mấu chốt nên chúng ta tại bên ngoài chỉ tìm kiếm nhằm quen thuộc địa hình hoàn cảnh, thuận tiện tìm kiếm một vài yêu trùng. không ít yêu trùng có thân thể chính là bảo bối khó cầu. Phu nhân nói chính xác. âm tuyệt thiện sư thi lễ nói bốn người ngồi xếp bằng tại trước một sơn phùng hiểm yếu một câu tán gẫu cũng không hề có rất nhanh ba thời thần đã trôi qua nhưng bóng dáng lâm khiếu đừng vẫn chưa hề xuất hiện rốt cuộc trong bốn người kinh vân tử có chút thiếu kiên nhẫn nói lâm đạo hữu sao bây giờ còn chưa thấy đến có phải gặp phiền toái gì đó hay không âm tuyệt thiện sư cũng nhíu mày trong lòng đang đắn đo không thôi Dù sao nơi đây vốn là đại lục phong ma, khắp nơi đều có yêu trùng, người nào nếu là vận khí không tốt một chút đụng phải yêu trùng lợi hại, thật đúng là khó giải quyết, cho dù là địa vương cấp cũng không nhất định có thể thoát thân được. Huống hồ vị tu vi lâm đạo Hữu này tuy là không kém, nhưng bản lãnh cũng chỉ dạng tầm tầm mà thôi, thất tuyệt cung chủ chờ một đoạn thời gian cũng đã có chút khó chịu. lấy thân phận của hắn đã khi nào phải chờ đợi thời gian dài như vậy lên tiếng nói có thể vị lâm đạo hữu này gặp phải phiền toái gì không giải quyết được nói không chừng vẫn lạc rồi cũng nên thất tuyệt cung chủ kinh vân tử và âm tuyệt thiền sư đối với lâm khiếu đường đều không tin tưởng nhiều lắm mà năm ngày qua tại ngoại lục bọn họ cũng không phải chỉ hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió gặp phải phiền toái cũng không thể tránh khỏi bất quá cũng may bọn họ đều là kết thành một đội hai người đồng hành xem như có thể trợ giúp lẫn nhau cũng bởi hai tu luyện giả địa vương giai trung kỳ so với đại tu sư nhiều lúc còn lợi hại hơn không ít nhưng vị lâm đạo hữu kia vốn là độc hành gặp phải phiền toái gì đó thì đúng là khó mà nói rồi Trong bốn người duy nhất chỉ có thất tuyệt phu nhân biết đại khái cân lượng lâm khiếu đường bao nhiêu, nàng cũng là người duy nhất không tin lâm khiếu đường thất ước không đến. Theo bản phu nhân thấy, hay là đợi thêm một hai thời thần nữa, trung tâm đại lục hung hiểm không phải gì ngoài đại lục có thể so sánh bằng, có nhiều người thì tỷ lệ được bảo cũng tăng thêm. Thất tuyệt phu nhân lạnh nhạt nói, ba người kia biết trung tâm đại lục hung hiểm vạn phần. Cũng chỉ đành nhẫn nại tiếp tục chờ đợi. Tiếp tục một nửa thời thần trôi qua. Vẫn như cũ không thấy bóng dáng lâm khiếu đường đâu. Kinh vân tử đột nhiên đứng dậy nói. Đợi nữa chỉ là vô nghĩa. Bằng thực lực mấy người chúng ta tiến vào trung tâm đại lục cũng đủ dùng. Không nên tiếp tục lãng phí thời gian. Âm tuyệt thiện sư và thất tuyệt cung chủ đều đứng dậy. Chỉ có thất tuyệt phu nhân vẫn ngồi đó. Chậm rãi đưa ra một vài động tác đong đưa. Dường như muốn trì hoãn thêm thời gian Hồi lâu thất tuyệt phu nhân mới đứng dậy Hai mắt vẫn nhắm chặt chợt mở ra nói Tới Ba người còn lại đều đồng thời cảm giác được một cỗ khí nguyên bàng bạc Đang lấy tốc độ kinh người hướng nơi này Khoảng cách trăm dặm chỉ trong thời gian chén trà nhỏ đã vượt qua Quang mang tử kim như một mũi tên phóng tới Làm phát sinh gió lớn thổi qua bốn người kinh vân tử khiến cho bào y của cả bốn người phần phật tung bay Gió lớn qua đi, lâm khiếu đừng bất ngờ xuất hiện trước mặt bốn người Sang sảng cười nói, làm cho bốn vị đạo hữu phải đợi lâu Trên đường lâm mũ gặp phải một ít yêu trùng kết thành đàn Lại lầm lẫn xông vào bên trong một kết trận khá mạnh làm chậm chế hành trình Mong các vị thứ lỗi Tốc độ của lâm khiếu đừng quả thực đã khiến cho bốn người cả kinh Tốc độ như vây chí ít cũng đã hơn so với bọn họ dùng toàn lực phi hành rồi Tốc độ như thế vốn là cực kỳ hao tổn khí nguyên nhưng giờ khắc này Khuôn mặt lâm khiếu đừng không đổi sắc, tim không loạn Đích thực đã thể hiện tu vi thâm hậu vô cùng trước mắt bốn người một lần nữa Trước đó trong lòng ba người kinh vân tử Âm tuyệt thiện sư và thất tuyệt cung chủ có bực mình, nhưng thấy lâm khiếu đường cuối cùng cũng chạy tới. Trên mặt không biểu hiện vẻ quá phận. Lâm đạo Hữu tới là tốt rồi. Bốn người bọn ta còn đang suy đoán xem đạo hiểu tại rìa ngoài đại lục có kỳ ngộ gì đó nên đã quên mất hành trình trung tâm đại lục. Trong ngôn ngữ của kinh vân tử vẫn có thể thấy ẩn hàm vài điểm bất mãn. Ha ha, làm cho kinh vân đạo hiểu chê cười. Lâm khiếu đừng lơ đệnh khẽ cười nói. Nếu Lâm đạo Hữu đã đến, người cũng đã đông đủ, xuất phát đi thôi. Thất tuyệt cung chủ không muốn nhiều lời, trái tim như đã sớm bay vào bên trong trung tâm đại lục. Hai bên sườn núi Sơn Phùng đều xoay mình vào vách đá, chiều rộng chỉ vài chục trượng. Nhìn lên đỉnh đầu chỉ có thể nhìn thấy một đường bầu trời. Những địa điểm như vậy thường được gọi với một cái tên, nhất đường thiên. Sơn phùng thường dài, hẹp và uốn khúc, liếc mắt nhìn thường không thấy điểm cùng. Không khí bốn phía lại có chút ẩm ướt nên rất thích hợp cho những loại yêu trùng ưa thích nhiệt độ thấp cư trú. Năm gã tu luyện giả địa vương giai trung kỳ đều tận lực phi hành trong thông đạo vừa dài vừa hẹp. Năm tia sáng mở ảo bay qua cực nhanh, khí thế phi phàm, ước chừng phi hành trong thời gian một nén hương, đang phi đầu tiên. Thất tuyệt cung chủ bỗng nhiên dừng lại quan sát xung quanh. Bốn người kia đều đã nhận thấy có điều gì đó nên cũng dừng lại. Nơi này so với lối vào còn muốn nhỏ hẹp hơn, chiều rộng chỉ cỡ 8-9 trượng. Hai bên vách đá đều có màu xanh sẫm mơ hồ còn có chút màu vàng điểm qua. Thổ cương tinh, âm tuyệt thiện sư sau một hồi dò xét mới cả kinh nói. Bốn người còn lại đều là biến sắc. Thổ cương tinh này chính là một loại tài liệu cấp cao luyện chế pháp bảo phòng ngự vẫn chỉ có tồn tại bên trong cổ tịch. Gần ngàn năm qua không hề thấy xuất hiện. Tu luyện giả thượng cổ ngày đó nếu không có thiên nguyên thánh bảo thì đều dùng thổ cương tinh này luyện chế ra pháp bảo phòng ngự cấp cao chống đỡ không gian tê lực và cửu thiên nguyên lôi trong lúc phi thăng. Hai mắt kinh vân tử tỏa sáng. Không nghĩ tới còn chưa hoàn toàn tiến vào trung tâm đại lục mà đã có thể gặp được thu hoạch lớn. Vậy bên trong trung tâm đại lục thì sao? Thực mong đợi. Kinh vân tử lấy ra một thanh phi kiếm, muốn khoét một mảnh thổ cương tinh từ trên vách đá xuống. Nhưng bị thất tuyệt cung chủ quát lớn ngưng lại. Kinh vân đạo Hữu hãy chậm đá. Lâm khiếu đừng khẽ cau mày. Đánh giá đối với vị đại nguyên lão Thái Vân Tông này lại thấp đi ba phần. Người này quá lỗ mãng rồi, chẳng lẽ không nhìn ra phía trước có một đạo kết trận công kích cực kỳ lợi hại hay sao, một khi công kích vào vách núi chỉ sợ lập tức xúc động kết trận này, mà người bày trận chỉ sợ là vốn cố ý bố trí tại đây, lợi dụng thổ cương tinh, thủ đoạn rất cao minh. Thất tuyệt cung chủ phát ra một tiếng chậm đánh sâu vào tận linh hồn, làm cho lão thân thể kinh vân tử chấn động, tâm tình xúc động nhất thời bị đánh vỡ. Sau một lúc tỉnh táo lại, cẩn thận dò xét, nhanh chóng rõ ràng chuyện gì xảy ra Lão phu bế quan nhiều năm, ít cùng ngoại giới tiếp xúc Cũng có tới 200 năm không tham dự những loại mạo hiểm như thế này Tâm tính đúng là đã có chút thoái hóa rồi Đa tà cung chủ đã nhắc nhở kịp thời Kinh vân tử vuốt tròm râu rồi tự nói Âm tuyệt thiện sư đối với hành động có chút lỗ mãng của kinh vân tử lần này thực ra cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì nhiều, chỉ là hơi lơ đáng nhìn lướt qua lâm khiếu đường. Năm người ở đây, phu phụ thất tuyệt trên phương diện kết trận đương nhiên có tạo nghệ sâu nhất, trong lánh địa thất tuyệt cung không biết đã bố trí bao nhiêu kết trận lợi hại. Nếu không một phương thế lực thất tuyệt cung tương đương với một đại môn phái lại chỉ dựa vào hai gã địa vương giai trung kỳ làm sao có thể chống đỡ được một đoạn thời gian dài đến như vậy. huống hồ phu phụ thất tuyệt năm đó bất quá cũng chỉ là tu luyện giả linh hồn giai mà thôi. Sở dĩ thất tuyệt cung có rất ít người tới làm phiền ngoại trừ ngại tu vi thực lực của hai người thì nguyên nhân lớn nhất chính là có rất nhiều kết trận lợi hại được bố trí vô cùng phức tạp. Âm tuyệt thiện sư là một cao tăng khổ lâm tự, bình thường tham quan học tập không ít điển tịch các loại, trong đó nhân tiện cũng xem qua một chút ít về pháp môn kết trận nên đối với kết trận cũng có những hiểu biết nhất định. Về mặt đảo pháp luyện bảo thì Thái Vân Tông của Kinh Vân Tử tương đối cao siêu, môn nhân đệ tử đông đảo, cao thủ như mây nhưng ngược lại là tại phương diện kết trận thì lại có rất ít người nghiên cứu sâu. Bất quá lâm khiếu đừng có thể bình tĩnh như vậy đã làm cho âm tuyệt thiện sư có chút kỳ quái Chẳng lẽ người này cũng nhìn ra phía trước có ẩn dấu kết trận Mà phải biết rằng kết trận kia được bố trí vô cùng xảo diệu Hơn nữa lại càng được phụ ra một loại ảo trận ẩn hình bao vây xung quanh vách núi Lấy vách núi làm một màn che phi thường hoàn hảo Nếu không phải chính mình từng xem qua một quyển cổ tịch chuyên môn ghi chép lại các loại yếu điểm của kết trận Âm tuyệt thiện sư còn tự hỏi Chính mình liệu có phát hiện được Mấu chốt chỗ ảo diệu kia hay không Có khi lại còn giống Kinh vân tử làm ra một vài cử động lỗ mãng Nơi này ẩn giấu kết trận Hai phu phụ chúng ta Đành bêu xấu trước mặt ba vị Thất tuyệt cung chủ vừa nói xong Đã gọi ra một loạt tiểu kỳ Cờ nhỏ màu bạc Bách phá tuyệt trận kỳ Ánh mắt âm tuyệt thiện sư Lấp lánh nói Kinh vân tử biến sắc Mặc dù không quá tinh thông đối với kết trận Nhưng loại pháp khí kết trận cấp cao này lão cũng đã từng được nghe qua Trong ánh mắt của Lâm khiếu đường cũng lộ ra nét kỳ dị Tại phương diện kết trận tạo nghệ của hắn không tính là quá mức tinh thâm Bày trận, chế trận mặc dù cũng biết được một chút ít Nhưng cũng chỉ học được chút ít từ A mạn đạt năm đó Lại lần nữa kết hợp với kết trận của kỳ đông tìm ra được một vài yếu lĩnh nhưng chủ yếu tầm nhìn vẫn chỉ là trên bức vẽ mà thôi Có thêm đấu luyện hỗ trợ nên coi như hiểu biết tương đối khá đối với kết trận Nhưng tóm lại tại phương diện chế trận hắn cũng chỉ là chen ngang nên cũng không hề cao thâm gì Nhưng thực ra xét tổng thể thì tạo nghệ trận pháp của lâm khiếu đường tại hạ giới này cũng phải xếp trong 10 cao thủ hàng đầu Từ kim tuệ nhắn xem trận Đấu luyện phá trận, chỉ là hai đại tuyệt kỹ nhân tiện nhưng cũng đủ làm cho lâm khiếu đường tại phương diện kết trận sư độc bộ thiên hạ rồi. Phu phụ thất tuyệt rất nhanh liền điều khiển 54 lá. Bách phá tơ huyệt trận kỳ, cắm tại những vị trí đặc biệt hai bên bách núi. Tiếp theo hai phu phụ thỉnh thoảng huy vũ hai ngón tay chỉ chém ra một vài loại quang mang kỳ dị. Bách phá tuyệt trận kỳ này sau khi hấp thu những quang mang đó liền bắt đầu di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tìm được rồi. Thất tuyệt phu nhân đột nhiên nói. Hai mắt đã lóe lên tinh quang. 54 lá cờ. Mỗi lá phân biệt tại những chỗ khác nhau trên hai vách núi bay ra. Sau đó cùng hướng về một điểm đánh vào. Lâm khiếu đừng dỡ Phút này chợt biến sắc mặt. Vội vã quát. Cẩn thận. Có trá. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 468 Nhất Đường Thiên Hạ Tiếng quát của Lâm Khiếu Đường đã không thể ngăn cản được động tác của phu phụ thất tuyệt Tất cả các lá cờ đã đâm vào một điểm trên vách đá Âm tuyệt thiện sư không rõ liếc mắt sang nhìn Lâm Khiếu Đường Lên tiếng nói Tạo nghệ trận pháp của thất tuyệt cung quả nhiên rất cao Chỉ dễ dàng như vậy mà đã có thể tìm được điểm trung tâm của thượng cổ kết trận Âm tuyệt thiện sư vừa dứt lời thì ầm một tiếng Từ bên trong vách núi một tiếng bạo tạc mạnh mẽ truyền đến, trên vách núi mở ra một cửa động thật lớn. Tâm trận của kết trận ẩn tàng đúng là đã bị bách phá tuyệt trận kỳ công kích đến hoàn toàn hóa giải. Đúng lúc này, bên trên vách núi truyền đến những tiếng kêu sắc nhọn, phu phụ thất tuyệt vừa ngước mắt lên nhìn nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy năm con phi thiên chi chu lớn cỡ một thân người đang lao xuống cực nhanh, năm người đều lộ ra vẻ đề phòng. Năm con chi chu này cũng không phải bình thường mà chính yêu trùng là cấp 13 đã tiến hóa đến thể thành thục, đôi cánh màu bạc với toàn thân là màu vàng dám nắng. Trước khi Cổ Kết trận bị phá không hề nhận ra được phía trên có ẩn dấu yêu trùng, khí nguyên cường đại trên người Ngân Dực Thiên Chu đã hoàn toàn bị Cổ Kết trận kia che kín lại. Hơn nữa lại càng được một ảo trận khác che giấu, tầng tầng lớp lớp che giấu như vậy tự nhiên là không thể dò xét được. Chuyện này ngoại trừ lâm khiếu đường ra bốn người còn lại lúc này mới biết được. Ngân dực thiên chu kia đích thực đã trở thành một bộ phận của kết trận. Người nào nếu là muốn xông vào bên trong lập tức sẽ bị yêu trùng cấp 13 này dùng mạng nhện của của nó bắt giữ rồi hút khô. Trong số các loại tu luyện khác nhau, chỉ có thuần túy ma thể và yêu trùng là không thể tồn tại ở dạng ích cốc. Chúng vốn thí huyết thành tính, thậm chí ngay cả đồng loại cũng có thể ăn thịt. Mà trong quá trình ăn thịt này không chỉ là hút khô tinh hoa máu thịt mà nhân tiện ngay cả linh nguyên cũng thôn về sạch sẽ Bởi như vậy cũng có thể gia tăng tu vi Năm con ngân dược thiên chu đồng thời công kích hướng phu phu thất tuyệt Cũng bởi khoảng cách hai người gần chúng nhất Phu phụ thất tuyệt đồng thời phóng ra các loại pháp bảo Thất tuyệt cung chủ thì phóng ra mươi chín thanh thất tuyệt kiếm Mà thất tuyệt phu nhân cũng phóng ra bảy loại thất tuyệt pháp bảo của mình. Phu phụ thất tuyệt đồng lòng hỗ trợ chống địch. Bởi vậy thực lực của phu phụ hai người không phải là chuyện đùa. Nhưng yêu trùng ngân dực thiên chu cấp 13 cũng cùng cấp bậc với tu luyện giả địa vương giai. Hơn nữa lại rất có khả năng tương đương với tu luyện giả địa vương giai trung kỳ. Năm đấu 2, phu phụ thất tuyệt cho dù là thần thông không nhỏ. uy lực pháp bảo cực lớn nhưng dưới công kích của năm con ngân dực thiên chu vẫn có vẻ mỏng manh đơn độc chu võng mạng nhện đầy trời uy lực so với các loại pháp bảo không hề thua kém trong nháy mắt đã áp chế phu phụ thất tuyệt bất quá phu phụ hai người đều đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau cầu sinh trong hiểm cảnh một sợi tơ nhện khi lướt qua thất tuyệt phu nhân rồi nhất thời cuộn quanh bao vây lại Cũng may thất tuyệt cung chủ đã kịp thời khống chế một thanh phi kiếm chặt đứt sợi tơ nhện kia. Bằng không rất có thể thất tuyệt phu nhân đã mất đi lực chiến đấu. Âm tuyệt thiện sư thấy được cảnh này, đôi mắt cũng phải mở trừng lên, tăng bào mạnh mẽ vung lên. Năm đầu bát đa la nhất tề bắn ra, mơ hồ trong hỗn loạn phát lên những tiếng long ngâm. Kinh vân tử cũng đồng thời phóng ra pháp bảo. 24 Thanh Kinh Vân Kiếm đã hóa Thanh Kinh Thiên Vân Vũ trận bắn về phía đám Ngân Dực Thiên Chu. Có thêm hai người gia nhập chiến cuộc, áp lực lên phu phụ thất tuyệt nhất thời suy giảm. Năm con Ngân Dực Thiên Chu bắt đầu chuyển đổi công kích trận hình, không tiếp tục tấn công thành đàn mà phân tán ra mỗi con chọn một mục tiêu trong năm người công kích tới. Vẫn một mực quan sát, Lâm Khiếu đừng thấy một con Ngân Dực Thiên Chu đang lao về phía chính mình. Ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Yêu chu đã phun ra mấy sợi tơ. Trên tay lâm khiếu đừng lập tức xuất hiện mười mấy hỏa châu mạnh mẽ bắn ra ngoài. Hỏa châu đánh trúng tơ nhện lập tức nổ tung. uy lực cực mạnh. Nhưng khi vụ nổ qua đi qua tơ nhện vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết tổn thương cũng không có. Ánh mắt lâm khiếu đừng lộ ra một kia kinh ngạc. Không hổ là yêu trùng cấp 13. Thủ đoạn công kích bình thường đối với chúng đúng là không có chút tác dụng nào. Phải biết rằng lâm khiếu đừng phát ra đám hỏa trâu này bên trong đó còn ẩn chứa một ít hỏa nguyên lực. Lòng bàn tay lâm khiếu đừng mạnh mẽ phát ra hỏa diễm màu tím. Bàn tay cử động, hỏa diễm màu tím bắn ra ngoài. Mấy sợi tơ nhện giờ phút này đã gần trong gang tấc. Sau khi va chạm với tử hỏa nhất thời bị đốt cháy. Độ bền chắc của loại tơ nhện này đúng là không thể tưởng tượng được. Muốn hủy diệt trong nháy mắt quả thực rất khó khăn. Từ hỏa lâm khiếu đừng phóng ra chính là dung hồn yêu hỏa và độc linh từ kịch độc chi nguyên dung hợp tạo thành. uy lực so với quá khứ không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Không chỉ có hỏa nguyên lực mà còn ẩn giấu cả độc thiêu chi lực. Có thể nói ngoại trừ cửu thiên nguyên hỏa vốn là thánh nguyên chi hỏa đã vượt quá phạm trù của những bản nguyên chi hỏa. Coi như là thiên địa thuần hòa bài danh đệ nhất cũng khó có thể so sánh nổi. Ánh mắt lâm khiếu đừng biến đổi. Bàn tay mạnh mẽ co thành trào. Mấy tử kim thủ đã nhanh chóng bay ra chụp vào những tơ võng đang bị tử hòa thiêu đốt kia. Cho dù đám tơ võng này có cứng cỏi vô cùng nhưng cũng không thể chịu nổi bỗng nhiên tan giả. Ngân dực thiên chu kêu lên một tiếng. Xông tới. Hai cái tiêm giác bên ngoài miệng đã được dựng thẳng lên. Yêu trùng cấp 13 cứng rắn vô cùng, so với pháp bảo cấp cao của hạ giới cũng không kém là bao, nhưng lại có được một chút thuộc tính phụ gia trời sinh. Bởi vậy có tác dụng miễn dịch nhất định đối với một vài loại pháp bảo có thuộc tính. Tơ nhện vừa rồi rõ ràng có kháng tính rất cao đối với hỏa nguyên lực, nếu không phải tử hỏa của lâm khiếu đừng so với những hỏa nguyên bình thường khác không giống nhau. Không chỉ có thiên địa nguyên hòa lại có độc nguyên dung hợp bên trong nên chủng hòa này thuộc về trí âm trí cương hỗn hợp nguyên hòa. Bằng không căn bản không cách nào thiêu hủy đám tơ nhện này. Ngân dực thiên chu đã lao đến, lâm khiếu đừng đã sớm cầm cự kiếm trong tay. Bên trên cự kiếm, điện hồ màu vàng lấp lóe quang mang, thỉnh thoảng còn hiện lên một ngọn tử diễm hừng hừng thiêu đốt. Ngay lúc ngân dực thiên chu va chạm với lâm khiếu đừng trong nháy mắt. Sau lưng lâm khiếu đường lé lên một vật thể hình cung màu vàng, rồi thân ảnh trong nháy mắt như thuấn di biến mất, một khắc sau đã thấy xuất hiện phía sau Ngân Dực Thiên Chu, một đạo quang mang từ kim vẽ lên khoảng không một đường cong hoàn mỹ. Ngân Dực Thiên Chu chưa kịp phát ra lấy một tiếng kinh hãi, thân thể đã mạnh mẽ bị chém thành hai mảnh, máu đen từ hai mảnh thân thể liên tục phốn ra bên ngoài. Bốn người còn đang đối chiến tương đối cân xứng với Ngân Dực Thiên Chu. Tuy nói bốn người không đánh ra sát chiêu, nhưng nhưng đã thi triển ra chiêu số vô cùng lợi hại. Hiện tại, khi Lâm Khiếu đường giải quyết cuộc chiến trong nháy mắt, bốn người kia đều chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng mỗi người đều hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí còn có một chút khiếp sợ, một kích vừa rồi rõ ràng là chiêu số của Võ tu Thế nào mà một gã đạo tu lại có thể làm được? Phải biết là kinh vân tử, âm tuyệt thiện sư và phu phụ thất tuyệt trong lúc đấu chiến đều liều mạng giữ lấy khoảng cách, không để đối phương tiếp cận bản thân. Một đầu ngân dực thiên chu bị diệt sát, bốn con còn lại bắt đầu giống lên giận dữ. Thủ đoạn công kích cũng càng lúc mãnh liệt, càng lúc càng thêm liều mạng khiến cho bốn gã địa vương dai kêu khổ không ngừng. Lâm khiếu đừng chém giết một con ngân dực thiên chu. Ngay sau đó cũng không nhàn rỗi, Thỉnh thoảng lại phóng ra những khỏa hỏa châu ẩn chứa một ít hồ quang màu vàng Liên tục chọn những nơi yếu điểm trên thân thể ngân dực thiên chu tiến hành công kích Làm cho bốn đầu yêu trùng còn lại khó chịu vô cùng Bốn con yêu trùng liên tục bị quấy nhiễu làm cho lực chiến đấu giảm đi rất nhiều Thất tuyệt cung chủ là người giải quyết được cuộc chiến trước tiên Sau đó cùng với lâm khiếu đừng hỗ trợ cho ba người còn lại Kinh vân tử không chịu chậm chế, rất nhanh giải quyết đầu yêu trùng bên mình, còn hai đầu ngân dực thiên chu cuối cùng mang theo ý đồng quy vô tận với đối phương, nhưng dưới sự quần công của năm gã địa vương giai, rất nhanh bị diệt sát. Phu phụ thất tuyệt nhanh chóng ngỡ sát ngoài tại trên thân thể năm con ngân dực thiên chu ra cất vào trong túi, thất tuyệt cung trên phương diện bằng môn tả đạo này mạnh hơn vài phần so với các môn phái khác. tự nhiên rất coi trọng đối với những loại tài liệu kỳ dị như thế này. Tả ơn Lâm Đạo Hữu đã xuất thủ tương trợ, nếu không chỉ mình ta sợ là không thể giải quyết đám xúc sinh kia trong thời gian ngắn được. Ánh mắt thất tuyệt cung chủ nhìn vào Lâm khiếu đừng còn mang thêm vài phần kiêng kỵ và phòng bị. Thần thông của Lâm Đạo Hữu cao tuyệt, đơn độc đối phó với yêu trùng cấp 13, chỉ dùng một kiếm đã diệt sát, lão nạp bội phục, Âm tuyệt thiện sư thi lễ nói, pháp môn của lâm mộ bất quá chỉ trùng hợp có chút khắc chế đám ngân dực thiên chu này mà thôi, thực sự cũng không có gì đáng nói, mà bốn vị cũng chỉ nhất thời khinh địch, đại sư đã quá khen rồi. Lâm khiếu đừng không đổi sắc mặt khiêm tốn trả lời, mặc dù kinh vân tử và thất tuyệt phu nhân không nói nhưng tại vẻ mặt của hai người cũng đủ để thấy tất cả. Trên mặt kinh vân tử hiện rõ một tia dị sắc. Còn thất tuyệt phu nhân thì phần nhiều là kinh hãi, mặc dù ngày trước cũng đã từng kiến thức qua bản lãnh của Lâm Khiếu Đường nhưng hôm nay xem ra còn mạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó năm người không nói chuyện nhiều, đều bắt đầu thi triển thần thông lên chỗ thổ cương tinh trên bách núi. Cũng may chỗ thổ cương tinh này chỉ là một mảnh vỡ nguyên quáng chứ không phải là một chỉnh thể đại quáng mạch. Nếu không cho dù năm người đã có tu vi địa vương giai trung kỳ nhưng cũng rất khó để có thể cắt thổ cương tinh thành từng mảnh mang đi. Mà cho dù thổ cương tinh tại trạng thái nguyên quảng cũng cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có tác dụng hấp thu nhất định đối với nguyên lực. Thổ cương tinh có linh tính cực yếu, nguyên cảm rất kém cỏi nên chỉ có thể không chế tại khoảng cách gần thân thể, bởi vậy không cách nào trở thành tài liệu luyện chế pháp bảo có tính công kích. Nếu không phải vậy thì thổ cương tinh thậm chí còn tốt hơn vài phần so với bí huyền kim Đương nhiên đồ tốt thì khó cầu Thổ cương tinh tuy chỉ có thể dùng làm tài liệu cho pháp bảo phòng vệ cẩn thân Nhưng ngay cả như vậy đã là cực kỳ hiếm có Trên cơ bản chỉ cần có một kiện pháp bảo phòng ngự được luyện chế từ thổ cương tinh Thì coi như là đối mặt với công kích của đại tu sư cũng có thể kháng cự được Chỉ là một khối quạng mỏ bị vỡ cũng đủ làm cho năm người tốn không ít công sức Lâm khiếu đừng không muốn bại lộ thực lực trước mắt bốn người nên không sử dụng thủ đoạn phi thường Chỉ là hơi tăng thêm một chút ám kình mà thôi Trải qua hai thời thần Mỗi người thu được hơn 10 cân Thổ cương tinh vô cùng cứng rắn lại không liền khối Nhưng mật độ rất cao Hơn 10 cân như vậy đã coi như khá nhiều rồi Một lần thu được hơn 10 cân thổ cương tinh Bỏ ra thời gian hai thời thần cũng không uổng phí. Bách núi xung quanh, nơi nào còn có quạng mỏ vỡ bụi cũng đều bị năm người đào sạch sẽ. năm người phân chia đều mỗi người một trùng nguyên tâm của yêu trùng cấp 13 ngân dực thiên chu Trùng nguyên tâm và thú nguyên tinh không khác nhau nhiều lắm, mà vốn cùng một loại tính chất, chỉ là hình thức không giống nhau mà thôi. Nhân tu sau khi tiến dai thì linh nguyên trong cơ thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Sư giai vốn là nội anh, đại sư giai vốn là nội linh, linh hồn giai là chân linh còn địa vương giai chính là nguyên linh, đế cấp, hoàng cấp, trí tôn cấp mỗi bậc tự nhiên cũng sẽ có các loại hình thái linh nguyên khác biệt, mà yêu thù, yêu trùng, quỷ tu, ma tu bên trong cơ thể cũng có một loại linh nguyên riêng biệt, chỉ là bởi ban đầu chúng không có nguyên trí, cũng không có linh nguyên mà là một dạng thực thể đặc biệt. Nhân tu mỗi lần tăng tiến tu vi thì linh nguyên cũng biến hóa theo nhưng vẫn chỉ là linh nguyên mà thôi. Còn yêu thù, yêu trùng, quỷ tu, ma tu theo tu vi tiến hóa sẽ ngưng tụ ra một loại nội hạch, gần giống như linh nguyên, mà cái này lần lượt có thể gọi là nguyên tâm, thú nguyên tinh, hoặc là âm tủy, ma hạch. Nguyên tâm yêu trùng cấp 13 cũng tương tự như một khỏa tăng nguyên đan. Sau khi phục dụng luyện hóa sẽ có tác dụng tăng tiến thêm tu vi tương đương với một viên linh vương đan Mà nếu xét thêm một vài hiệu dụng đặc thù thì so với linh vương đan còn cao cấp hơn một chút ít Lần thu hoạch này đối với năm người mà nói quả thực là không tồi Phá hủy thượng cổ kết trận Sau đó lại diệt sát ngân dực thiên chu đường đi tiếp theo Đám yêu trùng dường như biết được thực lực năm người rất mạnh nên đều làng tránh Đây còn không phải là sát tinh sao, hiển nhiên năm đầu Ngân Dược Thiên Chu vốn chính là lĩnh chủ nơi này. Trải qua gần nửa thời thần phi hành, năm người lâm khiếu đường rốt cuộc đã bay ra khỏi phạm vi nhất đường thiên. Bên ngoài Sơn Phùng còn có rất nhiều hang động, lại càng có một đạo nguyên từ Bình Chướng chia cách hoàn toàn trung tâm đại lục và rìa ngoài đại lục. Năm người Lâm Khiếu Đừng dò xét hồi lâu phát hiện ra đạo nguyên từ bình chứng này không hề có tính công kích, gần như chỉ thuần túy là một đạo phong. Ấn bình chứng chủ yếu chỉ có tác dụng với bổn mạng ma nguyên và ma thể. Sau khi bốn người kia tìm kiếm xung quanh nguyên từ bình chứng liền không do dự nhiều, chỉ có Lâm Khiếu Đừng đang nổi lên nghi vấn trong lòng. Nói chuyện phát sinh tại chớ chú huyết vực hiển nhiên không phải trùng hợp Trên các loại cổ tịch đều có ghi chép lại Bên trong trung tâm đại lục phong ma vẫn còn có hai đại ma vực là vạn cốt thâm uyên và u minh triều trạch Mới xuyên qua nguyên từ bình trướng Trong lòng cả năm người nhất thời kinh hãi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 469 vạn cốt thâm uyên thượng Có hai mảnh toái phiến của cửu thiên nguyên lô đã tới tay. Lâm Khiếu đừng luôn cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để tìm kiếm một mảnh còn lại. Hơn nữa cũng còn phải nghĩ tới lý do giải thích với bốn người kia. Sau khi xác định được nguyên từ bình chứng vô hại, năm người mới dứt khoát tiến vào trong đó. Mới vừa bước qua, áp lực của chứng khí nơi trung tâm đại lục đã ập đến mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, Sâu trong trung tâm đại lục còn cảm giác được có vài khí nguyên mạnh mẽ đang kịch liệt quay cuồng Mà mấy cỗ khí nguyên này cả năm người đều rất quen thuộc Chính là Đại Hà Quốc, tiềm Long Viện, yên Viên Tông và vài đại minh chủ Nam xuyên giới cùng phóng xuất ra Trong đó lại còn một số khí nguyên cường liệt tư tán tựa hồ là của một vài phương thế lực hơi yếu một chút phóng ra Tất cả mọi người đều đang chiến đấu với cái gì đó sâu trong trung tâm đại lục ma khí ngút trời mà những phương thế lực này cũng không hợp tác với nhau mỗi người mỗi nơi hiển nhiên cũng đang hướng tới những mục tiêu bất đồng phi hành về hướng trung tâm đại lục không lâu âm tuyệt thiện sư chợt nói kinh vân đạo hữu bây giờ đạo hữu có thể nói ra cho mọi người biết địa điểm mật thất mà trong thái vân kinh của quý phái đã nói đến kinh vân tử dừng lại trên không trung một chút Bốn người khác cũng đều ngừng lại. Sắc mặt phu phụ thất tuyệt như thường, hiển nhiên sớm đã biết được một điểm tin tức này. Lâm khiếu đường tuy là từ chỗ âm tuyệt thiện sư nghe được một chút, nhưng giờ phút này hắn mới biết được mục đích chính thức trong cuộc hành trình trung tâm đại lục này của bốn người kia. Kinh vân tử thoáng trầm tư, nhìn lại ma khí phía xa xa một chút rồi lại nhìn về những phía khác sau đó mới nói. Lão Phu mời bốn vị đạo hữu cùng xông vào đại lục Phong Ma. Thứ nhất là vì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thứ hai là vì sâu trong trung tâm đại lục có một mật thất vô danh. Chấn phái chi bảo thái vân kinh của bản phái bao la vạn tượng. Chính là do một tu luyện giả từ thời thượng cổ trước khi Phi Thăng đã lưu lại. Bên trong không chỉ ghi lại rất nhiều chuyện kỳ lạ mà còn lưu giữ rất nhiều tâm pháp tinh diệu, đạo kỹ rồi cả phương pháp luyện bảo, luyện đan. Cơ hồ là bao hàm tất cả những hạng mục lớn trong tu luyện. Thái văn tông ta sở dĩ sừng sững không ngã tại Nam Xuyên giới mấy ngàn năm. Nguyên nhân là từ bộ Thái văn kinh này. Mỗi một vị nguyên lão bùn phái đều đã tại bộ kinh này mà chọn ra một môn công pháp thích hợp nhất với mình để tu luyện. Kinh văn pháp quyết của lão phu cũng là từ bên trong đó mà ra. Ngoài những thứ công pháp và các hạng mục tu luyện, bên trong đó còn có một tấm mật đồ. Năm đó lúc Lão Phu mới nhìn mật đồ này căn bản không hiểu những tiêu chú và những địa điểm mật đồ rốt cuộc địa phương nào. Mãi đến khi xem được địa đồ mà Ngọc Phật Thượng Nhân lưu lại mới bừng tỉnh đại ngộ. Trên mật đồ kia chỉ dẫn chính là một mật thất được ẩn giấu nơi trung tâm đại lục này. Mà điều này chỉ có người tu luyện Kinh Vân Quyết mới có thể hiểu thấu. Bởi vậy coi như sư vinh của Lão Phu là Thái Thượng Chân Nhân cũng không biết được. Lão Phu mời các vị tới đây cũng sẽ đem bí mật trọng đại này nói rõ, hy vọng các vị đạo hữu có thể giúp Lão Phu cùng nhau xông vào trong vòng mật thất kia. Thần sắc thất tuyệt cung chủ khẽ biến nói, Kinh Vân đạo hữu, vì sao không tìm các nguyên lão khác của quý phái cùng nhau tiến vào, sao lại lại đi tìm mấy người ngoài chúng ta đồng hành, vẻ mặt Kinh Vân tử cũng không biến hóa nói. Tu luyện giả từ địa vương trung kỳ của bổn phái ngoài Lão Phu cũng chỉ có hai người, còn có một tu luyện giả địa vương dai sơ kỳ, các bậc nguyên lão còn lại chỉ có tu vi linh hồn dai mà thôi. Sư Vinh Thái Thượng chân Nhân tuy là Đại Tu Sư Thần Thông Mạnh Mẽ nhưng ý định của Sư Vinh và Lão Phu lại có điều khác nhau, có mời người trong phái. Cộng thêm sư vinh thì bổn phái cũng không cách nào tập kết được năm người có thực lực địa vương giai trung kỳ Mà thực lực không đủ tiến vào không được lại còn bị thương chẳng phải là tiền vốn cũng không thể thu về được hay sao Nếu Lão Phu báo việc này cho môn phái thì cũng có thể Nhưng thật ra đến tay Lão Phu còn được có mấy phần sao Hơn phân nửa đều sẽ biến thành của môn phái Cuối cùng Lão Phu sợ là không được bao nhiêu Kinh vân tử giải thích toàn bộ không giấu giếm làm cho nghi vấn trong lòng phu phụ thất tuyệt cùng âm tuyệt thiện sư đều bị đánh tan phân nửa, từ sắc mặt lâm khiếu đường cũng không nhìn ra tâm lý có gì biến hóa. Kinh vân đạo Hữu ngươi đã lo lắng môn phái sau khi thu được bảo sẽ không đủ phần để phân chia, chẳng lẽ ngươi không lo lắng năm người chúng ta cũng không đủ phân hay sao? Mặt khác, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, bạn nhất bên trong mật thất không có bảo vật. Chẳng phải chuyến đi này của chúng ta tay không trở về sao? Thất tuyệt phu nhân không hề khách khí nói. Đại lục phong ma từ sau thời thượng cổ đại chiến đã không có người nào đặt chân tới. Cho dù năm đó Ngọc Phật thượng nhân đơn độc tiến nhập đại lục phong ma, nhưng một mình một người thì làm được gì cơ chứ? Cũng có thể có một vài cơ duyện nhưng cũng chỉ bình thường mà thôi. Mật thất này mặc dù vô danh nhưng Lão Phu tại lúc nghiên cứu mật đồ đã phát hiện một đoạn ám ngữ. Chân kỳ dĩ bảo, tầm mịch thiên nhai, trung tâm đại lục nhất thất, bao la vạn tượng, nhâm đắc nhất kiện, thiên hà vô song. Kinh vân tử trầm giọng nói. Kinh vân tử hơi chút dừng lại rồi nhìn lướt qua vẻ mặt bốn người, nói tiếp. Sau khi thành công xông vào mật thất, lão phu hứa mặc kệ là bảo bối bao nhiêu, chúng ta năm người toàn bộ chia đều, nếu chỉ có một phần bảo bối thì sẽ dành cho một người thích hợp nhất. Nhưng người đó cũng phải lấy ra cái giá thích hợp phân chia cho bốn người còn lại Không biết chư vị thấy ý lão phu thế nào Phu phụ thất tuyệt liếc mắt nhìn nhau Âm tuyệt thiện sư vẫn vẻ mặt từ bi hỉ xà Vẻ mặt lâm khiếu đương lạnh nhà Hiển nhiên đối với việc mạo hiểm đoạt bảo vật hắn không phải là không có động tâm Nhưng vẫn phải đặt trên vấn đề tính mạng lên trên hết Lâm khiếu đường tuyệt đối sẽ vì tính mạng bản thân mình mà có thể buông tha cho bất kỳ bảo vật nào Kinh vân đạo Hữu đã phân phối như vậy, lão nạp tự nhiên không có ý kiến. Âm tuyệt thiện sư nói, phu phụ chúng ta cũng không có ý kiến. Thất tuyệt cung chủ cũng nói, lâm mổ cũng không có ý kiến. Thấy ba người kia cùng tỏ thái độ, lâm khiếu đừng cũng theo đó nói. A mờ, nếu các vị đã đồng ý, như vậy hãy theo lão phu Hổ. nơi này cách mật thất ít cũng phải phi hành một ngày. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không gặp phải phiền toái gì mới được Kinh vân tử gật đầu nói Đôi mắt vẫn luôn chú ý đến thần sắc biến hóa của mỗi người Vô luận là ai đến lúc này đều đã có chút đề phòng Dù sao tại đại lục phong ma tỷ lệ xuất hiện thiên nguyên thánh bảo là rất lớn Rất có thể còn lưu lại các loại địa linh đan Thiên nguyên đế đan Và rất nhiều các loại tăng nguyên đan cao cấp từ thời thượng cổ, những thứ này dù là địa vương dai cũng có tác dụng gia tăng tu vi, bởi vậy dù có biến thành kẻ bội ước cũng rất đáng. Mà thực tế vốn chính là như vậy thế nên Kinh Vân Tử không thể không bảo trì trạng thái phòng bị ở mức cao nhất. Bốn người theo sau Kinh Vân Tử cũng không có nói nhiều, phu phụ thất tuyệt tại kết trận có tạo nghệ thâm hậu, trên đường đi, tránh né. Tra xét và xử lý những kết trận này đều được giao cho hai người bọn họ. Âm tuyệt thiện sư cũng không ngừng phóng ra một loại sóng âm cao tần, liên tục tiến hành tra xét đối với các loại xào huyệt yêu trùng. Trên đường phi hành, năm người cũng không tính là quá chậm, mặc dù còn phải quanh quẩn một chút nhưng như vậy đã là phi thường nhanh gọn rồi. Lâm khiếu đừng phát hiện ra tổ hợp thăm dò gồm phu phụ thất tuyệt, Âm tuyệt thiện sư và tử kim tuệ nhãn của chính mình thực ra lại có chút tương đồng Tại đại lục Phong Ma Những kết trận và xào việt yêu trùng có mật độ vô cùng lớn Vì vậy sớm có thể dự đoán được chính xác thì tỷ lệ an toàn sẽ tăng thêm rất nhiều Khó tránh kinh vân tử lại mời ba người này gia nhập Vạn cốt thâm uyên nằm tại vị trí Bắc Bộ Đây vốn là một vực sâu rộng lớn xuyên qua đại lục Kéo dài tới mấy ngàn dặm Nơi vực sâu không thấy đáy Từng trận âm phong không ngừng thổi ra, càng truyền đến những tiếng quỷ khúc lang hào đến rợn người. Lúc này, trên bầu trời, vài gã tu luyện giả đang tranh đấu kịch liệt với ba con hổ ma hóa cốt xà. Còn có ba gã tu luyện giả khác huyền phù một bên cạnh quan sát trận chiến. Ánh mắt đề phòng nhìn xuống phía vực sâu tối tăm, phảng phất như bên trong đó lúc nào cũng có thể thoát ra một đầu ma vật lợi hại công kích bọn họ. Nhóm tu luyện giả này chính là đám người hiên viên tông. Liễu vân mặc thanh y phiêu giật phi phàm, điều khiển 11 thanh thanh vân kiếm xuất thần nhập hóa, chiến đấu cân bằng với một con hủ ma hóa cốt xà. Đầu yêu trùng này đã đạt tới cấp 12, thậm chí còn mạnh hơn một ít, nhưng hẳn là vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn cấp 13. Xung quanh Liễu vân đều là các nguyên lão hiên viên tông, thổ nham lão quái, phu phụ kim bất phôi. Hổ Mỹ Nhi, Vô Phong Lão Tổ và Dung Tuyên Tiên Tử. Mỗi người cũng đều đang chống lại một con hổ ma hóa cốt xà. Chỉ có Phu Phụ Kim Bất Phôi bằng vào ăn ý nhiều năm mới cùng nhau đối phó với ba con hổ ma hóa cốt xà. Hiên viên Tông chỉ có ba đại nguyên Lão U Minh Lão Tổ, Thượng Vân Chân Nhân và Hỏa Dương Vương Hồng Chiến là không có gia nhập chiến cuộc. Nếu là có người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ rất kỳ quái. Ba đại tu sư sao lại không rát ai mà chỉ tại đứng một bên quan chiến, hình như lúc này cũng không phải lúc huấn luyện môn nhân đệ tử. Giờ phút này ba đại nguyên lão tự nhiên cũng không phải đang huấn luyện môn nhân đệ tử của mình, mà là đang phòng bị một cỗ ma khí vẫn ẩn tàng sâu trong thâm uyên kia, mà đám hủ ma hóa cốt xà dường như không phải có tính công kích độc lập, tựa hồ đang bị một cái gì đó. Tuy hiếp ẩn tàng khiến cho ba vị đại nguyên lão không dám có chút phân tâm, lúc này nhìn như đang quan sát môn nhân đệ tử đối chiến nhưng thật ra cả ba người đều đang cảnh giác cực kỳ cao độ, luôn tập trung vào mấy nguyên lão sẵn sàng tiến hành bảo hộ. U Minh Huynh, ngươi cũng không dò xét ra đó là vật gì sao? Thượng vân chân nhân trải qua cố gắng hồi lâu nhưng cũng không thu hoạch được gì liền hỏi. Sắc mặt U Minh Lão Tổ ngưng trọng nhìn vào trong vực sâu tối đen nói Hẳn là một loại yêu trùng đã thành thục thể Nguyên thức rất có khả năng đã được mở rộng Bất quá sâu trong vạn cốt thâm uyên âm nguyên nồng nặc Chướng khí ngưng tụ cực đậm Trừ quỷ tu thì những đại tu loại khác Căn bản không cách nào tu luyện bên trong được Thực kỳ quái Hỏa dương vương hồng chiến đứng một bên cao giọng nói U Minh huynh, Thượng Vân huynh Hai người không cần phải nhiều chuyện, có ba người chúng ta ở đây thì quỷ vật kia cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không thể làm nên sóng gió gì.